chương sáu tùy nàng Cần mưa bên ngoài không thiền giảm nước rơi lách tách trên lớp gạch xanh của mái yên trong tuần yến đường phó tranh lặp lại theo thứ tự kế hoạch bà ban nãy mà người thảo luận nếu thấy mà như có gì chưa hiểu hắn sẽ cẩn thận giảng giải lúc đề cập vấn đề an nguy phó tranh nghiêm túc nói bản vương sẽ phái hai hộ về cho tam cô nương ai về mà như từ chối rất nhanh và kiên quyết điện hạ không cần nhọc lòng Giọng nàng đều đều, chẳng hề có chút cảm kích. Phó Tranh lạnh lùng nhìn nàng. Mà Như thản nhiên đón nhận ánh mắt hắn, nàng giải thích, "Không dám gạt điện hạ, Dường đã các cử hộ vệ cho ta." À Phó Tranh lạnh nhạt khịt mũi, hắn cười gằn. "Đấy là chuyện của Mạnh Tổng binh." Hắn nhất ngậm trà, không nhìn Mai Như nữa mà ngắm mưa bụi bên ngoài, đồng thời nói với giọng vô cảm. "Hôm nay bản vườn nhận được thư từ thập nhất đệ." Nội dung thư là nhờ bản vương chiếu cố Tam Cô Nương. Vì vậy Tam Cô Nương đừng phụ lòng tốt của đệ ấy. Mai Như ngỡ người, trong nháy mắt tiếp theo, tai nàng bất giác nóng lên. Nàng đã nói rõ với phó Chiêu trước khi rời kinh. Nào ngờ tên nhóc đó vẫn tự tiện bày trò vô ích. Thiếu nữ nhíu mày, khăng khăng bảo. Thật không dám làm việc hai vị điện hả? Nàng bổ sung. Số lượng hộ vệ đi sứ có giới hạn. Tôn đại nhân với Úc đại nhân đã chính sứ và phó sứ. Họ quan trọng hơn ta gấp bội. Bản vườn còn cần nàng nhắc sao? Phó tranh nhắc lời. Dòng điệu hắn vô thức trở nên lạnh băng. Hình như hắn đang bực mình. mà như im lặng. Không gian yên tĩnh lại. Chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài. Thỉnh thoảng có hạt mưa dừng trên lá chuối. Nó tự bám lấy chiếc lá. Nhưng rồi vẫn lăn xuống đất. Phó tranh trầm mặt dây lát, Hắn thu hồi mọi cảm xúc. Để lãnh đạo nói. Tùy nàng. Mai Như nghe hắn nói vậy bèn đứng dậy cáo từ Xong phó tranh mãi chẳng đáp trả Sau đấy hắn cũng đứng dậy Hai người cách nhau khá gần Mùi thơm mát lạnh Tựa hương mai âm thầm di chuyển theo cơn gió Nó đủ sức xoa dịu nội Tâm một người Phó tranh cúi đầu với ánh mắt hướng xuống Chỉ mấy tháng không gặp Nhưng Mai Như đã cao đến ngực hắn Đầu nàng hơi cúi, Vẻ ngoài trong trẻo của nàng lạnh lùng Giống đó mai rơi trên tuyết tìm hắn bỗng chân cò thắt, hắn chần chừ trước lúc mở miệng. Tâm cô nương, công chúa Tây Cường tên a mâu Khi nghe hắn cuối cùng cũng nhắc đến cô công chúa, mà như ngẩng đầu lên. Xin điện hạ chỉ bảo thêm. Nàng vừa ngửa mặt là nhan sắc rực rỡ động lòng người đập vào mắt phó tranh. Hàng mi cong, đôi môi đỏ, nhất là cặp mắt hòa đào hàm chứa dòng nước dịu dàng và tưởng chừng chỉ cần nàng thoáng liếc nhìn Đã đủ hạ thứ cổ dịu dỗ con tim Đôi mắt nàng còn lớn tấm chấm hồng Tạo nên nét quyến rũ như vừa tắm mưa xuân Đây là sắc đẹp mê hoặc tột cùng Và được khảm vào tận xương tủy Người sẽ giật mình nếu nó bất chợt nở rộ ngay trước mắt Làm người trở tay không kịp Rồi để mặt nó thiêu đốt cõi lòng Và gây ra cơn đau âm ỉ Bàn tay dưới lớp áo lặng lẽ siết chặt Phó Trành nói cô công chúa này nhỏ tuổi nhưng bản tính chẳng vừa nàng ta cực kỳ giảo hoạt người nhớ phải thận trọng đấy giọng hắn ôn hòa hơn ban nãy rất nhiều mà như có vẻ không để ý sự thay đổi trong giọng hắn nàng hững hờ cảm ơn và cáo từ rời đi phó tranh đứng yên tại chỗ mà ngẩn ngờ dõi theo nàng để rồi buồn bã cụp mắt xuống nghỉ ngơi thu xếp thêm một ngày đoàn người thấy mưa tạnh liền xuất phát Lần này đội ngũ tăng dân số Ví dụ như phó tranh Hay hai hộ vệ theo sau Mai Như Hành trình về phía Tây không chỉ gian nan Mà chưa biết chừng còn nguy hiểm nữa Mai Tường lo cho em Vì hắn biết tây vực khổ cực cỡ nào Vào thời điểm khó khăn nhất Thì kéo chả có nước để uống Mai Tường ở bên xe ngựa Dặn dò liên hồi Từng câu từng chữ đều nhắc nhở Mai Như ưu tiên an toàn Đừng chạy lung tung và hay giữ quy củ Hắn vừa nói vừa nhét thức ăn vào xe vì sợ Mai Như chịu khổ trên đường đi. Hiện tại ca ca đen đúa gầy gò khuôn mặt đẹp nứt nẻ cáu bẩn. Mai Như thấy hắn sẵn sóc mình chu đáo thì quyến luyến không thôi. và mắt nàng bắt đầu đỏ lên. Thôi nào! Mai Tường xoa đầu nàng. Mai Như ấm ức méo máu, nàng đã định nói chuyện thì một nam tử gần đấy bỗng chửi bậy bằng cái giọng khang khang. Chắc hắn không thấy có một cô nữ ở đây nên liên tục chửi thề. nghề thô tục vô cùng mai tường nhíu mà nhìn xa lạnh nhạt quá ê nói năng đàng hoàng coi mùi mũi ta đang ở đây Ồ má cô nương ờ biết rồi người nọ đáp xong liền lo dò đến gần mai tường chắn giữa hai người mà như thò đầu ra từ phía sau đến nhìn người nọ đang ngạc nhiên hỏi ca ca đây là ai ta nam từ khá thính hắn tự giới thiệu lão tử là hồ tam bu người đến hôn với đổng tỷ tỷ của ngươi hóa ra đây chính là hồ tam bu mà như giật bắn mình rồi vội nhìn mai tương đang trắng trước mặt nàng toàn thân mà như căng chặt tới mức thẳng tắp, nắm đấm với tay áo siết chặt lại như cố gắng kiềm chế con giận dữ mà như nghĩ ngợi một lát mới hiểu ra ca ca với hồ tam bu đều là thuộc hà với trướng dưỡng. Hẹn chi lúc trước đổng thì đến hôn ca ca liên tiếp cưỡi tôi về kinh thành e rằng khi ấy ca ca đã kích động cùng cực nghĩ đến đây Mai Như cảm thấy hết sức xấu hổ Hồ Tam Bù còn vô tư hỏi "Mà cô nương đi chuyến này thì đóng tiệc của người có nhắn gửi gì cho lão tử không thân mình Mai Tường đã cứng đờ. ngay khi Hồ Tam Bù chưa nói hết câu kế tiếp hắn tự động bước sang bên cạnh Mai Như tất nhiên chặn cho giếm nhưng nàng lo ca ca nghe xong sẽ càng khó chịu vì vậy đang khẽ khàng thuật lại lời nhắn của động Thị. Nào ngờ Hồ Tam Bù vừa nghe đã cười ha ha. Có nữ tự nhớ nhung thì chả chết nổi. Được, lão tử xong việc sẽ về thanh thân ngay. mà Như mất tự nhiên lắm, nên lặng lặng đưa mắt quan sát ca ca. Phía bên kia, Mai Tường nhìn chỗ khác bằng vẻ mặt lạnh tanh cứ như không nghe thấy gì. Bọn họ hơi ồn ào. Phó tranh cửa ngựa thích đằng trước, cũng nghe thấy tiếng nói như đàn la hét của Hồ Tam Bù. Hắn liếc nhìn cô mặt thò ra khỏi xe ngựa từ xa Nàng sở hữu làn da trắng muốt, Quay miệng cong lên kia giống đến ngọn núi tuyết Phó tranh miếm môi Hắn dời mắt và nghiêm khắc ra lệnh mau chóng cởi hành đi Đừng để chậm trễ Sứ đoàn đi từ tiệm Tây đến Cam Túc Rồi từ Cam Túc qua Ngọc Môn Quang Để vào lãnh thổ Tây Khương Hành trình này gian khổ hơn hẳn lúc trước Ăn uống đều bất tiện Khi sắp trời Ngọc Môn Quang phó trành sai quan địa phương chuẩn bị mấy chục con lạc đà. Tới hồi ra khỏi Ngọc Môn Quan bọn họ chỉ thấy bốn phía là sa mạc, nơi đây chẳng có lấy một ngọn cỏ, nhìn đâu cũng thấy hoang vu. Chưa kể, trận chiến vừa kết thúc, nên mùi máu tươi bay đầy trời, gửi lâu sẽ làm người ta buồn nôn. Mới điên nửa ngày, mà tỉnh cầm đã chạy xuống bên cạnh xe để nôn mửa. Thất thoáng đằng xa, là đống xương trắng hiếu, tỉnh cầm thấy vậy liền ói dữ dội. Mà Như cũng đầu quen với việc di chuyển giữa không gian ngập trong cát vàng. Nơi đây ban ngày nóng bức, ban đêm là lạnh cóng. Nếu chẳng kịp đến thị trấn trong ngày, thì phải nghỉ người trên đường và ngủ ngày trong xe ngựa khi đêm xuống. Làm vậy dĩ nhiên lạnh muốn chết. Dù quấn chăn kính mít, vẫn cảm thấy người bị đông cứng. Còn chuyện rửa mặt chảy đầu thì quên đi. Ở đây nước vô cùng quý giá, chỉ dành để uống, chứ không để làm việc khác. Mà Như thầm nghĩ, hèn gì khi nghe nàng đồng hành cùng sứ đoàn bình dương tiên sinh chỉ hỏi nàng chịu khổ được không lúc ấy nàng không hiểu nhưng giờ nhận ra mọi khổ sở đều do quãng đường này mang lại đoàn người chật vật đi hơn nửa tháng mới đến thủ phủ tây khương mà như vào cung bái kiến cùng mọi người hoàng đế tây khương đã chết ngồi tại kim loan điện là một cô công chúa nhỏ tuổi à một công chúa chưa đầy 10 tuổi nên tất nhiên không thể làm chủ bất kỳ điều gì Nàng ta nhìn chầm chồng, chồng quan lại triều ngụy ở phía dưới với nụ cười trên môi Còn trung đùi như chả thêm bận tâm hay thậm chí là đau buồn Mà như ngâm quan sát Nàng nhớ phó tranh căng dặn của công chúa này nhỏ tuổi Nhưng bản tính chẳng vừa Quả thật trong nàng ta cứ quay quái Không những thế nàng ta nghe được một nửa quốc thư triều ngụy Thì chạy đi mất trên đôi chân trần Cô công chúa này thoạt trông đâu chỉ quay quái Mà là quá dị bất thường ấy chứ khi số đoàn rời cung điện thì nữ hầu hạ công chúa tiến đến mời người mà như thấy vậy liền nghĩ công chúa mời mình ai ngờ đối tượng được mời lại là phó tranh hành động này hình như không thích đáng mà như đứng cuối hàng nàng vừa có mày vừa âm thầm ngước nhìn phó tranh đi đầu hàng hôm nay hắn mặc bản bào tay rồng eo bó nên nhìn là biết con cháu hoàng tộc mà như nhíu mày nàng tính về mắt thì thấy phó tranh chậm rãi quay đầu lại thiếu nữ sừng sốt khi hai con người đang như mực kia lọt vào tầm mắt nàng nghe hắn gọi tâm cô nương hãy đi theo bản vương mà như thật sự không hiểu công chúa mời mỗi mình phó tranh mà hắn dẫn nàng thâu làm gì nhưng nàng đâu thể thoái thác đành đi thành an công chúa cùng hắn phó tranh đi đằng trước vóc dáng hắn cao ráo khiến cái bóng của hắn bao vũ người chỉ đi sau một bước là mai như nàng cảm thấy bồn chồn nên lén nghiêng người sang một bên khi họ đến ngoài điện của công chúa mà như chưa kịp đợi công nhân đi thông báo đã thấy một bóng người lùng lùng chạy từ trong ra đây đúng là a Mâu công chúa mà như ngỡ ngàng nhìn nàng ta chạy chân trần ra khỏi điện rồi tới trước mặt bọn họ sau đó ôm chầm lấy phó tranh mà như choáng váng nàng đứng cứ ngắt tại chỗ nàng chậm chạp ngước đầu và nhìn phó tranh bằng áo mắt khó tin phó tranh đáp lại ánh mắt nàng hắn nặng nề kêu điện hạ! Giọng hắn lạnh thấu xương, thế mà cô công chúa chỉ ngửa đầu ngắm hắn chứ chẳng chịu buông tay. mà Như đứng nhìn ở bên cạnh, nàng chợt nghĩ mình rút lui được rồi đúng không? Phó tranh muốn nàng tới làm chi vậy? Có mối thuận thành tuổi ngàn cách mà hắn vẫn tự sức thuộc một cô bé chưa đầy 10 tuổi. Thế này thì sự hiện diện của nàng chẳng phải quá dư thừa rồi sao? mươi 68 Tập Kích Mai như đi sau phó tranh lúc hai người ra điện công chúa, nàng cực mắt mím môi và đã sớm coi phục vẻ bình tĩnh. song sắc mặt phó tranh cực kỳ khó coi, rác buốt như muốn giết người tới nơi. Hai người ra ngoài cung điện trong im lặng. Hoàng cung Tây Khương chẳng thể xa hoa bằng tự cấm thành Nó sở hữu bầu không khí cổ kính nặng nề rất đặc trưng. Ánh tà dương nhuộm máu kéo nghiêng bóng hai người trên bức tường cung điện dày. Ngoài cung điện là một chiếc xe người chờ sẵn. Phó tranh lập tức vén rèm xe lên, mà Như chậm một bước, nàng nhìn trái nhìn phải, còn phó tranh đành nhạt, liếc nàng từ trong xe. Bạn vườn có chuyện cần nói, dòng điệu hắn cứng rắn, không biết hắn đang tức cái gì nữa. Hiện giờ đang ở bên ngoài, nên mà Như chẳng tranh cãi, nàng nhanh nhẹn lên xe. Nàng mặc loại váy thoải mái để tiện di chuyển, và búi tóc giống nam tử, thanh thử trong nàng rất khí khái, mỗi lần giơ tay nhất chân. trong xe ngựa phó tranh ngồi ở kế đầu còn mai như hờ hững ngồi tựa vào cửa sổ xe hắn lạnh lùng lườm nàng và cau mày hồi nãy nàng nói gì với công chúa ta không nói gì cả mai như thẳng nhìn đáp chỉ dịch lời của điện hạ sao cho nhà há nhận hơn thôi lúc ở hội đồ mai như đã giúp phó tranh phiên dịch nên cũng quen việc song lần này đứng giữa hai vị điện hạ thật sự làm nàng thấy quái đảng. Công chúa thì tha thiết nhìn phó tranh, ánh mắt chàng chứa mến mộ lẫn tình yêu. Ai dè phó tranh toàn trừng mắt, nói chuyện cứ như đang phun băng giá. Vì vậy, nhằm tránh cho công chúa nổi giận, mà như nói giảm nói tránh ý của phó tranh. Ví dụ, phó tranh mắng công chúa hay giữ tự trọng, mà như dịch thành xin công chúa buông tay. Nếu hắn bảo công chúa nhỏ tuổi mà hành xử thế này thật là trò cười lố bịch nhất thiên hạ, mà như bèn nói, Công chú còn nhỏ, nên về sau sẽ thương nghị lại. Phó tranh nhìn Mai Như bằng ánh mắt phức tạp. Hắn hiếm lắm mới nghiêm túc giải thích. Không phải như nàng nghĩ đâu. Mai Như câu mày, sẵn giọng đáp. Sao điện hạ biết ta nghĩ gì? Phó tranh lười đấu khẩu với cô nhóc có cái lưỡi lợi hại này. Hắn chỉ nhắc nhở. tuyệt đối không thể kinh thường à mô công chúa. Nàng ta nhỏ tuổi nhưng tầm từ thâm trầm. Nàng đừng hiểu lầm. Ai hiểu lầm? mà Như phản bác Tuy ta không biết chuyện trước kia giữa Điện hạ và công chúa Nhưng ta cũng thấy rõ Điện Hà chẳng muốn dính dáng với nàng ta Dĩ nhiên ta sẽ không đi khắp nơi buôn chuyện hai người mà Như quá rành thủ đoạn đối phó người khác của Phó Tranh Nàng đâu cần cãi lời hắn về vấn đề này Phó Tranh nghe Mai Như nói Thì quay miệng cong lên thanh đồ cười Nụ cười khen ngợi ấy rất khó phát hiện Hắn trở lại vẻ lành băng chỉ trong giây lát Nam tử lãnh đạm nói Thứ của công chúa kia muốn Chính là mọi người buồn chuyện chúng ta Nếu phụ hoàng biết bản vườn Có quan hệ mập mờ với đứa trẻ đó Thì e rằng phụ hoàng sẽ nghi ngờ bản vương Từng câu từng chữ của phó tranh Đều ngập tràn giá rét mà như thoáng trầm tư Nhưng vẫn tiếp lời Có điều Có điều gì Phó tranh đưa mắt nhìn nàng tâm trạng hắn có vẻ tốt Nên mới chủ động tiếp chuyện mà như bảo Theo ta thấy Thì tình cảm công chúa dành cho Điện Hạ chưa chắc là hoàn toàn giả bộ. Phụ nữ hiểu phụ nữ nhất. Ôi, mắt à màu công chúa khi nhìn Mai Như giống như đang thèm khát đột được hai cái lỗ trên người nè. Nàng ta mà biết phó tranh muốn cưới chu Tố Khanh thì sẽ đột mấy cái lỗ đây. Nghe đến đây, toàn thân phó tranh hạ nhiệt độ. Hắn tím chặt cổ tay áo để kiềm chế khao khát bớt chết người ngồi đối diện. Mai Như cười. Điện Hạ Ta hứa sẽ không kể cho cô nâng nghe đâu Tay hắn siết chặt hơn Phó tranh nhìn thiếu nữ Nàng không để ý Ta để ý làm gì Mà như chỉ thấy buồn cười Nàng nhìn Phó tranh với gương mặt Vừa bình thản vừa nghiêng nghị Mong Điện Hạ đừng đùa giỡn nữa Những lời nàng nói quá thợ. Ớt. Ánh mắt nàng quá thẳng thắn. Chúng tựa thanh đao đâm vào tim người ta Phó tranh dời mắt sang chỗ khác xe ngựa yên tĩnh lại Mai Như cũng tập trung suy nghĩ các bước tiếp theo của kế hoạch. Đột nhiên, phó tranh nhíu mày, Hắn nghe người vén mành xe, đôi mắt sắc bén nhìn ra ngoài. Hắn áp sát, làm cả người Mai Như nhiễm mùi hương mạnh mẽ của đàn ông. Nàng bồn chồn dịch người sang bên cạnh, thì phó tranh đột ngột đè vai nàng xuống. Đừng nhúc nhích. Hắn thì thạo. Toàn thân Mai Như cứng đợt. Bả vai bị hắn đè như bị chọc bởi cây kim bạc đã lớn còn dài. chưa biết chừng còn có dính độc nữa làm nàng liệt nửa người khoảng cách gần khiến hơi thở ấm áp của hắn tràn tới mà Như hơi phẫn nộ thiếu nữ trốn tránh lúc nàng giận dữ trừng mắt thì phó tranh đã rút tay về và ngồi trở lại chỗ cũ hắn nói với vẻ vô cảm bản vương thất lễ nhưng ban nãy có gì đó là lạ, lạ là lạ điểm nào mà Như đanh mặt lại trong lòng càng bực bội hơn phó tranh nhắm mắt nghỉ ngơi chứ không trả lời mà Như vén mạnh nhìn ra xung quanh. Trên đường này có cái gì lạ lạ? ồn ao, đông người. Điểm nổi bật duy nhất, chắc là họ vừa đi ngang qua thanh lâu. mà Như thả mạnh xuống, rồi hưởng hờ cực mắt, sắc mặt bằng giá gấp bội. Bả vai bị phó tranh đè cứng như đá. Đêm hôm đó, cung điện Tây cường mở tiệc chiêu đại sứ thần triều đại ngụy. Công chúa không tham dự, nên Mai Như cũng chẳng đi. Nàng ở dịch trạm, và được tỉnh gầm cùng ý thiền hầu hạ rửa mặt chảy đầu. Hành trình đi về phía tây kéo dài hơn nửa tháng, mà như chưa có cơ hội tắm rửa kỹ lưỡng. Quãng đường từ Ngọc Môn Quan tới thủ Vũ Tây Khương, chìm trong cát vàng và thiếu nước trầm trọng. Chỉ khi đến đây mới có nước được dẫn từ thiên trì xuống để tưới ruộng. Sau khi nhờ dịch thừa nấu nước nóng, mà như cố gắng tắm thật sạch. Hiện giờ hơi nước ấm lượn lờ khắp phòng, tạo nên khung cảnh mờ ảo. Áo ngoài của Mai Như treo trên bình phong, nàng thấy cực kỳ khó chịu và chứng mắt, thậm chí là kê tởm nữa. Nàng nhíu mày ra lệnh cho tỉnh cầm. cất cái áo này đi, bao giờ về phủ nhớ đốt nó. Tỉnh cầm không hỏi nhiều, nàng ấy vội vàng gấp áo rồi để vào trong bao xiêm y. Mai Như bước ra khỏi bồn tắm, lau khô người và thay quần áo sạch. Nàng thở dài khoan khoái. Các cô nương nhỏ nhẹo yếu đuối, quả thật không thể chịu đựng loại khổ này. Nói đến đây, Mai Như cũng sợ dơ, đôi lúc gió điên cuồng hất cát vào mặt nàng, khiến da dẻ nước hết cả. Mái tóc ướt của nàng nhẹ nhàng rủ trên lưng, Ý Thiền lấy khăn cẩn thận lau khô. Cô nương, trên đường gió cát dữ quá, lát nữa chúng ta thoa nhiều nước thơm hơn nhé. Mai Như chịu thù Ý Thiền, nàng cười. Bồi thầm phức phải làm chi? Chủ tớ hai người đang trò chuyện, thì ngoài kia truyền đến tiếng ồn ào nhốn nháo. dịch trạm tại thủ vũ Tây khương không lớn các viện tử sang sát nhau mọi người quan tâm mai như là một cô nương nên phân cho nàng viện tử nhỏ nằm riêng biệt tuy nàng ở trong cùng nhưng vẫn nghe thấy bọn họ la hét ầm ĩ mai như biết tôn đại nhân với út đại nhân say rượu trở về văn nhân yêu rượu có vẻ là bạn tính từ xa xưa mà những người này uống xong sẽ thích bàn chuyện trên trời dưới biển bọn họ to tiếng tranh cãi đủ thứ chả ai phục ai mà nhừ dựng tay lên nghe trong dốc lát cảm thấy họ đúng là khá đáng yêu lớn tuổi rồi mà còn cái cọ về một chữ lý chẳng bao lâu sau mọi người lục tục về viện tử của mình và bên ngoài yên tĩnh lại nếu không có họ thì ban đêm ở đây yên ắng lạ thường vắng bóng cả tiếng côn trùng kêu hay âm thanh khác mà như nhìn ra ngoài qua tấm màn cửa sổ hôm nay trăng sáng sau thương nên mai hẳn là một ngày đẹp trời Tóc nữ, nữ. tóc nữ tử chưa khô vì vậy nàng khoác thêm áo rồi đọc sách giữa ánh nến ánh nến chập chờn giữa đêm đen mà như chỉ ngồi một lát mà hai mắt díp lại nàng thật sự vất vả bao ngày qua cái bọng thâm đen xuất hiện ngay dưới vành mắt ban đêm ở chỗ này cũng rất lạnh tỉnh cầm hông ấm chăn bằng lò sưởi nàng ấy nhắc cô nương ngủ sớm đi mà như nghĩ đến mai còn phải lên triều thương nghị việc cắt đất Nên gật đầu Chẳng ấm áp dễ chịu Nàng chui vào chứa đầy một khắc đã say chất Tỉnh cầm thả màn giường xuống Rồi nghỉ ngơi ở cách vách cùng ý thiền. Mà nhiều tỉnh chất vì nghe thấy một tiếng rầm rất to và nặng nề Kế tiếc là gió thổi Hai cánh cửa kẹo kẹo kẹt loạn xạ màn giường cũng bay phấp phới theo chiều gió Mà như lập tức tỉnh ngủ Nàng mở mắt rồi ngồi dậy vén manh Đập vào mắt nàng Là bóng người đang ngờm đứng trước giường. người này cao gầy đôi mắt sắc nhìn nàng ám màu đỏ như con thú khát máu mà như hoảng sợ nàng luống cuống bọc chằng quanh mình ai đó nàng cao giọng quá nữ tử vừa dứt lời thì nhận ra bóng đen này là phó tranh mà như vừa sợ hãi vừa tức giận tột độ sao điện hà lại tới đây mở mặc quần áo rồi đi với bản vương phó tranh trầm trọng nói mặt hắn sa sầm khi hắn nói mà như nghe bên ngoài xuất hiện những âm thanh kỳ lạ, chúng giống tiếng kim loại va chạm, cũng giống tiếng gió cào thét nứt nở. Ánh lửa hắt lên cửa sổ phía sau hắn. Thế này lấy đồ ra nước dập lửa. Mà như tức khắc bật dậy, nàng mò tìm áo dài rồi mặc vào. nàng đang mặc quần lẫn trong nhà của các cô nương, nhưng phó tranh vẫn ở đây, thay đồ trước mặt đàn ông thì. Mà như còn chần chừ, nhưng sự kiên nhẫn của phó tranh đã cạn sạch. Hắn dứt khoát, xốc chăn lên và thúc giục với khuôn mặt không biểu cảm. Đi thôi, đừng lê mê nữa. Nói rồi hắn nắm chặt tay nàng để chạy ra ngoài. Mai Như cuốn quýt mang giày, nàng bị hắn kéo đi một cách chật vật. Khi ra đến bên ngoài thì Mai Như phát hiện tình thế rất nguy cấp. Ngọn lửa cháy hừng hực ngoài kia cao tận trời, chưa kể còn tiếng vùng vút cắt không khí của kim loại. Kiếp trước, Mai Như quen thuộc với âm thanh trên, nàng lục tìm ký ức và nhớ ra ngay. Là tiếng mũi tên. Có người bắn tên vào trong. Bọn họ bị tập kích. Trái tim mà như trùng xuống. Nàng muốn chạy qua cách bách gọi hai nhà hoàng. Ai ngờ chân nàng vừa cử động. Thì một mũi tên xé gió bay đến. Và cấm vập vào khung cửa ngay cạnh nàng. Mũi tên được chăm lửa. Có khi còn bôi dầu cây trẫu nữa. Thế là con lửa nhanh chóng bùm lên. Cùng lúc đó. Phía sau nàng lại vang lên tiếng xé gió. Mà như định nghiêng đầu tránh. Thì nghe cạch một tiếng. Phó tranh đã dùng kiếm chặn mũi tên. Giờ mà Như mới thấy thành kiếm trong tay hắn. lưỡi kiếm dính máu, quần áo của hắn cũng vậy. Những vết máu đỏ tươi mà âm ưu, chúng bắt mùi tanh khó ngửi. Trọng nháy mắt, mày Như im bặt. Phó tranh không nói lời nào, hắn vẫn nắm tay nàng mà chạy ra ngoài. Nơi nàng ở là viện tử trong cùng, nên muốn thoát ra quả thật khó khăn bội phân. Chẳng biết hồi nãy sao phó tranh đến đây được. Cơn mưa mũi tên rút xuống viện tử mỗi lúc một dày đặc và ảo ạt. Đầu mũi tên lấp lánh vì được bôi thuốc độc hay châm lửa. Đúng là khó thoát tột cùng. Phó tranh chạy phía trước Mai Như. Nàng bất chợt cất tiếng. Điện hạ, nha hoàng của ta. Hắn giận tiếp tục chạy. Lạnh lùng bảo. Giao cho hộ vệ Mai Như định nói tiếp Nhưng hắn đã cất tóc, ôm nữ tử vào lòng để bảo vệ nàng. Hơi thở của nam nhân ập vào mặt. Phó tranh ôm làm nàng gián sát vô ngực hắn, đầu Mai Như muốn nổ tung, nàng dốc sức vùng vẫy nhưng hắn ôm rất chặt, có điều chẳng mấy chốc hắn đã buông nàng ra. Mai Như lạnh lùng trừng mắt, nàng tính mở miệng chửi xong cho khựng lại. Một mũi tên ác độc đã xuyên thủng vai phải Phó tranh từ đằng sau ra đằng trước, đầu mũi tên ánh bạc nên đương nhiên có độc. Mai Như ngẩn người, những câu chửi rủa kẹt trong cổ họng và chẳng thể phát thành tiếng, gương mặt Phó tranh nặng nề. Hắn không nói gì mà chỉ dùng tay trái cầm kiếm Còn tay phải nửa ôm nửa che chở nàng Đồng thời tìm đường khác để chạy Con đường hai người đi qua được chiếu sáng bởi ánh lửa ngút trời Xung quanh là tiếng la hét thảm thiết Mùi khét lẹt chùi vào mắt Vào mũi người ta Nó lạnh lẽo hệt cái chết Mà như loáng thoáng nghe thấy tôn đại nhân trên chỉ, Gió đưa âm thanh thê lương ấy tới Khiến nó như bò ra từ địa ngục át thiếu thiếu nữ bất giác rùng mình Phó tranh ôm nàng chặt hơn Mai Như nhìn hắn Điện hạ, Giọng phó tranh rất trầm thì đáp Bản vương không thể cứu nhiều người như vậy Hắn vừa nói vừa cạn phá mấy mũi tên Một kẻ mặc đồ đen đuổi theo từ phía sau Phó tranh quyết đoán Đâm kiếm vào ngực đối phương Hắn hành động gọn gàng Và chẳng hề do dự, Sau đấy bình tĩnh dẫn Mai Như rời đi Các đôi quân truy đuổi xong phó tranh không đưa mai như đi xa mà tìm một góc hẻo lánh để quan sát dịch trạm bằng đôi mắt diều hông mai như được bảo vệ trong lòng hắn nên chả nhìn thấy gì bây giờ nàng mới gắn gượng phục hồi tinh thần và mở lời hỏi han điện hạ, ngài vẫn ổn chứ phó tranh lạnh nhạt dời mắt hắn im lặng mím môi rồi lần lượt bè cẩy phần đầu lẫn đuôi của mũi tên mai như thấy thân thể nam tử cứng ngắc chắc hắn đang đau vô cùng phó tranh thở hộn hỉnh. hắn nghỉ ngơi giây lát rồi nhìn nàng với ánh mắt nặng trĩu hắn bảo chúng ta tìm chỗ ẩn nấu qua đêm ngày mai sẽ nghĩ cách ra khỏi thành chương 69 bình thản giữa màn đêm thê lương ngọn lửa ta dịch trạm mỗi lúc một mạnh hơn và nhuộm đỏ nửa hấp bầu trời toàn bộ thủ phủ tây khương bị đánh thức khắp nơi cả bé chó sủa chưa kể thì vệ trong thành còn tuần tra liên tục nơi nơi vang lên tiếng lùng bắt tình hình rất căng thẳng mỗi bước đi đều phải cảnh giác cao độ trong đêm đen thế này mà như chỉ có thể theo sau nam từ phía trước hình như phó tranh khá quen thuộc địa phương này suốt quãng đường thay chân hắn mà như chẳng hề đụng trúng quan binh dù có thì hắn cũng sẽ che chắn cho nàng cuối cùng bọn họ đến phía sau một viện tử nhỏ phó tranh đứng yên để nghe ngóng tình hình bên trong khi xác nhận không có quân mai phục hắn mới dẫn mà như vòng ra đằng trước lúc ra tới trước Phó tranh không mở cửa, mà lập tức phóng lên tường rồi nhẹ nhàng nhảy xuống. Toàn bộ quá trình diễn ra trong yên lặng tuyệt đối, như thể hắn là một con mèo. Dĩ nhiên mà như không tài ba thế, phó tranh ôm eo nàng và hai người cùng nhảy lên. Dù đêm này được hắn cố dứt, nhưng khi bị ôm eo, nàng vẫn cứng đờ người. Mà như miếng chặt môi, may là hắn nhanh chóng buông tay. Mà như liếc hắn một cái rồi đỏ mắt quan sát xung quanh. truyền tự khá bé và bám bụi giống lâu ngày không có người ở. Mà như đoán đây là nơi phó tranh âm thầm chuẩn bị. Ngày thường hắn sẽ tuyệt đối chẳng ké qua trừ phi có chuyện quan trọng như hiện tại. Phía bên kia, phó tranh rút trị thủ từ giày. Hắn cẩn thận kéo chốt rồi vừa vịnh khung cửa vừa chậm rãi mở cửa. Hắn làm mà chả phát ra tiếng động nào. Sau khi làm xong, hắn cũng không thả lỏng người. Tấm lưng màu đen vẫn căng chặt như đang cố chịu đựng điều gì. Phó tranh lặng lẽ bước vô phòng. Mà như miếng mồi nhìn cánh cửa đen thui, nàng chân chừ dây lát với đi vào. Vì lý do an toàn, phó tranh không đốt đèn nên trong phòng tối đen như mực. Nhờ ánh trăng cùng ngọn lửa thấp sáng nửa bầu trời, Mà như thấy hắn cởi áo ngoài. Những vết máu đỏ thẳm, dày đặc trên cái áo trắng tinh. Mũi tên bị hắn bẻ cậy cắm xuyên vai phải, trong nó thật đáng sợ. Tròng nháy mắt, Mùi máu từ đặc trưng càng lút càng nồng nặc Trong căn phòng nhỏ Và không thể bay hơi Phó tranh nhíu mày kiểm tra vết thương trên vai Hắn sai Mai Như Ra ngoài múc nước về đây Nhà vùng này luôn có lô nước tích trữ căn nhà họ ở không phải ngoại lệ Hiện giờ tình thế nguyệt cấp Nên Mai Như chẳng bận tâm dòng điều của hắn Nàng vội vàng chạy đi Múc một cáo nước về phòng Lúc nàng quay lại Phó tranh vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ Giống một ngọn núi Khi ma Như đưa nước cho hắn, nam tử lành nhạc ra lệnh. Nàng qua bên kia đi. Căn nhà phân ra làm hai gian trái phải, hắn đang chỉ gian đối diện. Phó tranh nói tiếp. Đường xìm y bên kia, hắn có sẵn quần áo, nàng cố gắng tìm sẽ thấy đồ mặc được. Giờ trên người Mai Như là chiếc áo khoác mặc vội, phía dưới là quần trong mà các cô nương không thể cho ai thấy. Chưa kể nàng còn mang giày mà chẳng có vớ. làm phơi bày mua bàn chân trắng nõn tựa ngọc mỡ dây bóng loáng thiếu nữ nghe phó tranh nói thì cảm thấy hơi mất tự nhiên phó tranh liếc nàng rồi nghiêm nghị bảo mau đi đi hắn vẫn ráng kiềm chế cơn đau mà như cụp mắt xuống điện hạ thì sao bản vẫn không sao phó tranh thản nhiên đáp mà như thi lễ cảm tạ ơn cứu mạng của điện hạ nàng hỏi tiếp điện hạ thật sự không cần ta hỗ trợ Mai Như nhìn thẳng vào hắn và ánh mắt bình thản Phó tranh mím môi lạnh lùng nói Không cần, nàng mau đi nghỉ đi. Đã vậy thì Mai Như cũng không tranh cãi với hắn nữa. Nàng khom lưng rồi đi một mình sang gian bên kia. Phòng đối diện có chiếc giường bụi bậm, đệm chăn được cuộn ở phía trong. Còn bên cạnh kê một cái rương. Mai Như mở rương và tìm thấy vài bộ trang phục với kích cỡ khác nhau. Nàng mặc quần áo chỉnh tề. Mai nàng sẽ đưa áo choàng dài của đàn ông cho phó tranh. Ma Như phụi bụi trải chăn đệm ra Nhưng bụi vẫn bám đầy mặt nàng Nàng ngủ mà mặc nguyên áo khoác Căn nhà quá tối Nên mà Như không thấy gì hết Nhờ vậy các giác quan khác là nhạy hơn Ví dụ như khi nằm yên thế này Nàng có thể nghe tiếng ít hà nhìn đầu Đầy kìm nén của phó tranh ở ngoài phòng Mùi tên hắn trúng vai Mùi tên bắn trúng vai hắn có độc Thiếu thuốc cầm máu Thì chẳng thể tùy tiện rút ra Nên phó tranh chắc đang rửa miệng vết thương. Mà Như thoáng trầm mặt rồi nhắm mắt lại. Bên ngoài gió gào cùng tiếng truy lùng ầm ỉ. Nàng cố gắng mới ngủ được một lát. Lúc tỉnh giấc, ánh sáng trắng đã xuất hiện ở đằng đông. Mà như, thay thu... Mà như thay trang phục thường ngày của phụ nữ Tây Khương. Bộ đồ này hơi rộng và vòng eo tương đối lớn. Nàng lấy, Nàng lấy đai lưng quấn vài vòng rồi mới lò dò ra ngoài. ngoài phòng vô cùng tĩnh lặng phó tranh nằm nhắm mắt ở đằng kia đôi môi mọng của hắn miếng chặt hàng lông mày trao lại khuôn mặt dặn kính sương giá quả nhiên hắn vẫn mặc bộ áo trong dính máu mũi tên cắm nguyên trên vai gáo nước mà như mút hôm qua giờ đỏ đậm toàn bộ là máu của phó tranh thiếu nữ ngẩn ngơ nhìn hắn rồi nhìn mặt trời bên ngoài đang thở dài trước và lại gần nam tử A dè vừa cất bước là phó tranh lập tức mở mắt Đôi mắt đen đặc, sắc bén đáng sợ, nhưng kỹ thì mắt hắn còn ánh màu đỏ. Hắn vốn dễ tịnh chất vì quen thành quên đánh chặt, chứ cậy bị thương làm hắn chỉ chào chờ ngủ trong chốc lá. Phó tranh thấy là Mai Như bèn hơi thả lỏng người. Nàng tỉnh rồi. Giọng hắn khàn khàn như đang cố nói chuyện, chắc hắn mệt mỏi hết cùng cực. Mai Như khựng lại trước lúc đề nghị. Điện hạ vô trong nghỉ tạm trên giường đi, ta sẽ ra ngoài mua thuốc trị thương. Không được, quá nguy hiểm. phó tranh quả quyết phản bác mà như cũng kiên quyết đáp điện hạ đừng lo ta sẽ tự cơ ứng biến phó tranh hiếp mắt nặng nề nhìn nàng mà như bình thản đáp trả ánh mắt hắn nàng tiến lên vài bước rồi dìu hắn đến chiếc giường trong phòng phó tranh không muốn nàng đỡ nhưng qua một đêm nữ người hắn đã không thể cử động mà như nâng tay hắn phó tranh buộc phải dồn sức nặng lên người nàng hắn cũng không nhẹ phó tranh cuối đầu thì thấy Mai Như nhìn chăm chăm mặt đất Nàng chỉ tận tâm đỡ hắn chứ chả nghĩ gì khác. Do vội nên nàng chưa buộc tóc. Mái tóc dài rũ trên vai tựa dài lụa. Đêm qua lúc hai người kề sát nhau phó tranh người thấy hương thơm thoang thoảng từ mái tóc đen của Mai Như. Mùi hương rất nhạt nhưng vẫn tắt lên sự lạnh lẽo. Không hiểu vì sao trái tim hắn bỗng thấy khổ sở. Mai Như đỡ hắn lên giường. Nàng cung kính hỏi Điện hạ cần mua thuốc gì Phó tranh che giấu tâm từ Rồi báo từng tên thuốc Sau đấy hắn chỉ nàng những tiệm thuốc ở gần đây Cuối cùng hắn càng dặn Đừng mua ở một chỗ Ta biết mà như gật đầu Nàng buộc tóc qua lòa và trồn đầu bằng khăn Mà phụ nữ địa phương hay dùng Chỉ để lộ khương mặt như hoa như ngọc Phó tranh lặng lặng nhìn nàng Hắn chợt bảo Nàng đừng đi vẫn hơn Mai Như bình tĩnh ngoái đầu nhìn hắn sắp mặt nàng nghiêm túc Điện hạ đã cứu mạng ta thì ta tuyệt đối sẽ không để mặt điện hạ gặp nguy Mai Như tuyên bố như thế Phó tranh cảm thấy có thứ gì và mạnh vào tim khiến hắn bồn chồn khó chịu hắn run rùng rồi hiếm lắm mới nói chịu dàng Cẩn thận đấy bản vương cho nàng về Mai Như cũng nở nụ cười hiếm hoi nàng cười càng tô điểm cho nhan sắc Trước khi đi Đang chét cho lên mặt Mai Như trắng bóc nên bôi thêm chút tro Thì trông mới nhếch nhát Phó tranh không nằm xuống Mà chỉ ngồi dựa tường Và lắng nghe bước chân khẽ càng của Mai Như Sau đó nàng thận trọng mở cửa Rồi đóng cửa Hắn không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào nữa Phó tranh dựa toàn bộ người vô tường Hắn mệt lắm Lại nhấc mò hí tột độ Thân thể nặng trịch như chẳng thuộc về hắn Xong phó tranh chả dám ngủ Ngồi nhỏ Mai Như mãi không về Thì hắn phải nghỉ cách ra ngoài tìm nè Phó tranh vừa suy nghĩ vừa dựa vào bức tường lạnh băng Yên lặng điều chỉnh hơi thở Hắn đau suốt đêm nên mất hết cảm giác từ lâu Giờ chẳng qua chỉ nghỉ cách duy trì sự tỉnh táo Phó tranh nhìn xuống Tối qua Mai Như đã ngủ trên chiếc giường này Hắn phát hiện sợi tóc của cô nương ở cạnh mình Khi tình cờ lướt mắt nhìn Nếu tập trung hình như hắn có thể ngửi thấy hương thơm nọ phó tranh nhìn chằm chặp sợi tóc với cặp mắt đỏ ngầu hắn còn dám ngủ dù chỉ một chút có điều mà như thật sự đi lâu quá nàng đi lúc trời tờ mờ sáng giờ mặt trời đã lên cao mà nàng vẫn chưa về tính ra là hơn một canh giờ rồi phó tranh tính xong thời gian để đi mấy con đường thì lo lắng khôn xiết đúng lúc hắn định nghĩ cách bên ngoài chợt vang lên tiếng đề cửa dè dặt âm thanh kia nghe rất cẩn thận Tiếp theo là bước chân êm ái của một cô nương. Phó Trần ngây ngừa một lúc, chẳng mấy chốc Mai Như vào phòng với hai tay nại nhỏ trên tay. Mai Như gọi điện hạ và lập tức kể tình hình bên ngoài cho hắn, chứ không để phí thời gian. Nghe đâu đêm qua cung điện Tây Khương có biến, cô công chúa của ngài không biết bị giam lỏng hay thế nào, nhưng hiện tại trấn quốc tướng quân của Tây Khương là người công quyên. Mai Như hơi dừng lại rồi tiếp tục, ta chỉ nghe được tôn đại nhân lẫn út đại nhân đã bị giết những người khác thì không rõ sống chết giờ ngoài kia đang truy nã chúng ta khắp nơi phó tranh ngẩn ngơ nhìn nàng thậm chí chẳng để ý nàng nói cô công chúa của ngài trong lúc thông báo mà như lần lượt lấy ra đồ trong túi thuốc trị thương cây kéo nhỏ cả bánh bao nóng hổi để ăn lót dạ phó tranh dời mắt kể ra mà như khá can đảm nàng không hoảng sợ trước biến cố Có thể nghe ngóng nhiều tin tức, đồng thời mua vô số đồ như vậy, quả thật chả giống một tiểu thư khuê cát nhô nhược. Hạ ngước nhìn nàng bằng ánh mắt thân trầm cấp bội, mà như bận bịu muốn nước sạch vào phòng, rồi bưng đến trước mặt phó tranh. Nàng điềm tĩnh phân công. điện hạt khỏe nên hãy rút mũi tên ra, ta sẽ lo bôi thuốc với băng bó. Gương mặt vô cảm của phó tranh rốt cuộc cũng dao động, nam nữ tụ tụ bất thân, nói gì đến việc cởi áo. Mặt mày hắn xa sầm khi nhìn Mai Như, hắn ngọc ngừng rồi nghiêm khắc quá. Đang ra ngoài đi, bản vương sẽ tự làm. Mai Như khăng khăng nói, bây giờ Điện hạ khó cử động nên đừng tranh cãi việc này. Phó tranh đang mặc bộ áo trong đậm máu, cả người hắn bốc mùi máu tươi giống hung thần. Hắn ngồi yên ở đó và trầm tỉnh nhìn Mai Như. Thế rồi, nàng tự bất chợt mở miệng lập lời thì tam cô nương, vậy thì lần này khi trở về, bản vương nhất định sẽ cưới nàng làm vợ. Khỏi cần Mai Như cử tuyệt lần thứ hai Còn đáp cực nhanh nữa Còn người của Phó tranh coi lại Hắn nhìn Mai như chồng chọc Mai Như thẳng như nhìn hắn Chẳng hề thẹn thùng như một cô nương bình thường Nàng lặp lại câu nói trước đấy Điện Hạ đã cứu mạng ta Nên ta chắc chắn dốc sức thoàn trả Việc này đâu liên quan tới tình cảm nam nữ Màu Điện hà đừng hiểu lầm Nàng nói hụt tẹt suy nghĩ của mình Phó tranh nhìn thẳng vào mắt nàng Nhìn cả vào lòng nàng Hắn luôn nhìn người chính xác Thiếu nữ trước mặt thật sự chẳng ấp ủ chút tình cảm nào với hắn, bởi vì cặp mắt của Mai Như bình thản quá mức, tới nỗi thừa sức thiêu đốt trái tim người ta. Có lẽ trong mắt nàng, hắn chả khác gì phụ nữ, con thỏ hay chó mèo. Phó tranh mắt mấy môi, không biết tại sao cổ hồng hắn có vị thanh thanh mặn mặn là máu. Chương 70 An Như Ngực nam tự trắng chắc, phần hồng săn và hẹp, Ngoài trừ vết thương mới trên vai phải Thì người hắn còn nhiều vết thương cũ nữa Chúng đang đóng vẫy lẫn mọc da non chứ chưa lành hẳn Hiện giờ máu của vết thương mới đã khô Vì vậy Phó Trăng không thể tự cởi áo trong Mà như nhìn chăm chú Nàng lặng lặng lấy chiếc kéo nhỏ cắt ống tay áo của hắn Rồi lau miệng vết thương bằng nước Do sợ binh lính chú ý Nên nước nàng dùng lạnh thấu xương Nàng chỉ vắt khăn mà cũng thấy lạnh Các ngón tay đỏ bừng cả lên các khăn ướt bút giá vừa chạm vô miệng vết thương là mai như thấy toàn thân phó tranh căng chặt phó tranh chẳng than thở hay nhăn nhó hắn chỉ mím môi và cúi đầu nhìn mai nư lặng lẽ tất bật vì hắn hồi lâu sau hắn cất tiếng tam cô nư đa tạ mai như không ngẩng đầu khi bình thản đáp điện hà đừng cảm ơn ta gánh không nổi trong lúc nói chuyện nàng đã lau sạch miệng vết thương miệng vết thương đã biến thành màu đen Máu cũng mang màu đỏ sầm đáng sợ Mà như nhìn thoáng qua Phó tranh ngồi tại chỗ Tay trái hắn nắm mũi tên Hắn nặng nhọc hết hà vài lần Sau đó cắn răng rồi đột ngột Giật mạnh mũi tên ra khỏi da thịt Trong nháy mắt Máu chảy ào ạt Phó tranh đầu tới mức khẽ rên Lưng hắn cong vòng và mồ hôi đổ xuống như những hạt đậu Mà như không nở nhìn Nhưng nàng chẳng có thời gian nghĩ linh tinh Thiếu nữ vội vàng giúp phó tranh bồi thuốc Kiếp trước, nàng vì hắn mà chạy ngược chạy xuôi theo quân doanh nên từng chứng kiến cách quân y trị thương. Bây giờ, nàng đành thử xem sao. Mà như vậy thuốc cầm máu vào mảnh vải sạch, rồi áp lên miệng vết thương. Nàng áp miếng vải lên vai hắn cho bao lâu thì nó đã bị nhộm đỏ. Máu hắn rất ấm. tay nàng không khỏi rung rung, để ta tự làm. Phó tranh rầu rĩ nói, hắn vẫn cúi cầm đầu. dứt lời hắn giơ tay ấn miếng vải, mà những hót tớt rút tay về cùng lúc. Lòng bàn tay nàng dính máu người này, nàng chẳng dám nhìn nên khoanh tay đợi bên cạnh. Khi máu tạm ngừng chảy, nàng bôi các thuốc khác và giúp phó tranh băng bó. Vết thương ở trên vai nên nàng quấn băng xéo qua ngược lẫn sau lưng hắn. Mai như trả hề biến sắc lúc nhìn thân trên loại đồ của đàn ông, tay nàng làm cực nhanh và còn ra sức quấn đến mấy vòng. Dù vết thương được xử lý, nhưng phó tranh vẫn đau, mũ hôi lạnh chảy đồng địa trên người. Hắn hoàn toàn kiệt sức, chỉ biết cúi đầu với cặp môi tái nhợt khủng khiếp. Tầm mắt nam tử nhìn thấy mỗi đôi tay mai như, Hai bàn tay đẹp đẽ mềm mại, những ngón tay thon vốn đến cầm bút hoặc đánh đàn thì giờ dính đầy máu hắn. Phó tranh lặng lẽ ngắm nhìn, trái tim vô thức trở nên mềm yếu. Đôi tay kia như đang lướt trên tim hắn, có chịu xiết bao. Thế rồi đôi tay ấy chật khẩn lại. mày Như nói. Điện hạ nghỉ một lát đi. Phó tranh chẳng hề rằng nổi vì mất sức. Hắn nhẹ nhàng gật đâu. mà Như cố gắng còn đụng tới vết thương của thanh niên khi đỡ hắn nằm xuống. Hắn đang đổ mồ hôi mà giường lại lạnh. mà Như phải lấy quần áo cũ lót thêm cho hắn. Phó tranh nhìn đàn một cái mới nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn còn dám ngủ say vì tình hình nguy hiểm. Nơi đây cũng chẳng an toàn, hắn cần lên kế hoạch. Lúc hắn mở mắt, căn phòng quá mức yên tĩnh làm người ta hoảng loạn. Phó tranh lập tức ngồi dậy. Tạm cô nước. Hắn cất cao giọng gọi, không ai đáp lại. Trái tim phó tranh nặng trịch từ đá tảng, hắn vội vã xốc chăn để xuống giường. Ngay sau đấy, tiếng bước chân êm ái vang lên ở gian ngoài. Điện hả? Mai Như đứng cạnh cửa nhìn hắn, phó tranh ngẩn ngơ nhìn nàng. Mấy giờ rồi? Mai Như trả lời Khoảng giờ ngọ một khắc Nàng bổ sung Điện hạ nghỉ ngơi chứ đầy nửa canh giờ Phó tranh hơi trầm ngâm trước lúc quyết định thu dọn đồ đạc đi Chúng ta sẽ rời thành ngay bây giờ Rời thành? Mai Như lộ vẻ khó xử Nàng con mày Điện hạ có thể đi à? Phó tranh không trả lời Hắn chỉ nói Ở lại mới nguy hiểm vì bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ lục soát tới đây hắn tiếp lời tối qua bọn chúng dám trắng trần hành thích sứ thần thì e rằng đây không chỉ là cuồng biến mà còn là trò quấy rối của những thế lực khác phó tranh lạnh lùng cười cằn chẳng biết cả tướng quần ngu xuẩn kia đã nghe ai xúi chục điện hạ chúng ta sẽ đi đâu sau khi ra khỏi thành mà như thắc mắc lần này phó tranh trầm mặt và cúi đầu suy tính chây lát Hắn nhìn Mai Như rồi nói lấp lửng Đi về hướng đông trước đã Mai Như cũng không bận tâm vấn đề này Suy cho cùng Phó tranh rành địa thế tài cường hơn nàng Nàng chỉ hiểu lý thuyết suông Còn hắn dí ích từng thực sự chinh chiến Hắn biết nên đi đâu Và chỗ nào có triều đại ngụy đóng quân Nếu không tìm thấy quân tiếp ứng Tin tức sứ thần triều ngụy bị ám sát Sẽ truyền về đất nước của họ trong nay mai tất nhiên đến lúc đó đại quân sẽ xuất phát mà như nghĩ vậy bèn gật đầu vâng nàng đã ăn mặc chỉnh tề song phó tranh đang để trần thân trên áo trong của hắn rách bươm còn áo ngoài thì đậm máu mà như phụi bùi cái áo choàng mình tìm thấy và đưa cho hắn sau khi bồi thuốc tay phải phó tranh gần như chặn tay cử động nên giờ hắn tương đương người tàn phế mà như cháu mày nàng định tiến lên phụ hắn mặc quần áo nhưng phó tranh lãnh đạm từ chối Nếu còn muốn làm vợ bản vương, thì bản vương đâu thể khiến tàu cô nương nhọc lòng việc việc này. Mà như thoáng gần lại, nàng bảo. Tùy điện hạ thôi. Nàng xếp gọn áo choàng ở cạnh bên rồi đi ra ngoài. Còn biết nam tử xoay sợ thế nào, nhưng rất lâu sau, phó tranh bước ra với quần áo tương đối chỉnh tề. Tráng hắn chảy mồ hôi rồng rồng thế kia thì chắc hắn đau lắm. Mà như dậy mắt, nàng chẳng nói chẳng rằng mà khoát tay nảy lên lưng. Phó tranh lạnh nhạt bảo Đưa tay nải cho bản vương Mai Như lo ngại cho vết thương của hắn Nên bày tỏ sự thông cảm hiếm hoi Ta cầm vẫn hơn Nàng dặn dò Điện hạ, cổng thanh kiểm tra rất cắt Lát nữa hãy để ta ứng phó Còn Điện hạ chỉ cần Nói đến đi Mai Như dừng lại và cúi đầu rồi mới tiếp tục Điện hạ chỉ cần giả làm người cầm là được Phó tranh quả thật Bị nàng chọc cho tức chết Nam tử không đáp lời hắn giơ tay gỡ cái bao khỏi vai mai như rồi khoát lên vai trái mình nơi bị ngón tay hắn bất cẩn chạm vô cứng đờ nhưng mai như bình tĩnh đứng yên phó tranh khịt mũi hắn nhắc nhở tam cô nương ra ngoài đừng gọi điện hạ nữa gọi bản vương là thần trai đi toàn thân mai như vẫn cứng đờ nàng lặng thinh trong phút chốc rồi điên nhiên sửa tách sân hô thất gia phó tranh bắn về phía nàng ánh mắt lạnh băng hắn hừ một tiếng rồi vứt tay áo Sau đó hắn đi phía trước Với tay nãy trên vai cùng khuôn mặt xa sầm mà Như vừa theo sau vừa nhắc Điện hạ nhớ chả làm người cầm đấy Quả nhiên phó tranh lạnh lùng lơm nàng Chứ chả nói tiếng nào Hắn đi chậm vì bị thương mà Như vì dịu hắn nên cũng đi chậm Khi nào rảnh tay Là nàng kéo mua lương khô lót dạ ở ven đường Mua xong Thì Mai Như đuổi theo thanh niên đằng trước Nhìn xem có điểm nào giống đang chạy nạn Chẳng mấy chốc. hai người có thêm một cái tay nải phó tranh nhìn nàng chồng chọc nhưng vẫn cầm lấy cổng thành đang kiểm tra vô cùng cắt cao phó tranh ổn định bước chân hắn đánh giá sơ bộ tình hình rồi miếng môi mặt hắn trắng bệch chứ chả có chút hồng nào đứng dưới nắng cắt càng làm nó trắng hơn mà Như trộm nghĩ lát nữa nếu bị hỏi tây nàng sẽ bảo phó tranh mắc bệnh lao nàng lý phó tranh quyết định không nói trước mặt hắn cổng thành có vô số người đang chờ được rời đi hai người trà trộn vào đám đông ồn ào này ngoại trừ phó tranh xung quanh còn có những người đàn ông khác và họ bốc mùi khó ngửi mai Như không thoải mái lắm nàng cụp mắt xuống con vanh tay trắng nọn ửng đỏ phó tranh cúi đầu âm thầm ở cạnh che chắn cho nàng hai người đều im lặng họ chậm rãi tiến về phía trước theo dòng người càng tới gần cổng thành tìm mai Như càng đập dữ dội ngược lại phó tranh cực kỳ thản nhiên Hắn thu hồi khi chất sắc bén của mình Nên nhìn qua trong hắn y chang một cậu ấm yếu ớt Trói cả không chặt lúc đến lượt bọn họ mà Như căng thẳng tột độ Lòng bàn tay nàng lắm tấm mồ hôi lạnh Các thị vệ căng cá cổng thành Quan sát kỹ lưỡng Mai Như cùng phó tranh Đồng thời chất vấn bằng tiếng Tây Khương Người phương nào Mai Như tính đối phó Thị vệ theo kế hoạch định trước Nhưng phó tranh đã thi lệ với bọn họ Như với quan binh Kế tiếc Hắn cũng dùng tiếng Tây khương để đá một câu. Câu nói kia truyền thẳng vào tai làm ma như sững sờ. Đầu óc thiếu lượng hỗn loạn, nàng chỉ thấy choáng váng, Khoảnh khắc ấy, tay nàng ong ong và nàng chẳng nghe thấy gì hết. mà như bần thần ngước nhìn phó tranh. Hắn cúi xuống điếc nào một cái, rồi bị chuyện gì đó với mấy thị vệ. Cả người ma như cứng ngắc, nàng cựp mắt và câu nói của phó tranh lấp kính đầu nàng. Bàn nãy... Phó tranh chỉ vào nàng khi bảo Đây là phu nhân của ta. Không hiểu vì sao mà như cảm thấy ngực mình bị một sợi dây quấn lấy. Sợi dây thích chặt tới mức làm nàng khó chịu và mắt nàng căng phòng. Nàng không nói chuyện được chỉ có thể siết nắm đấm. Chắc do biểu cảm mà như quái đảng nên thì vệ nghi ngờ ra mặt. Đôi mắt bọn họ đầy dò xét khóe miệng mà như giật giật. Nàng cười cứng ngắc rồi thẹn thùng nấp sau phó tranh. Quan cha! vợ chồng chúng ta về quê thăm người nhà thật mà nàng siết tay dưới lớp áo tới tận lúc phó tranh nắm tay nàng ra khỏi cổng thành mà như vẫn cố gắng siết chặt tay Nữ tự đứng đối mặt với những dãy núi nối liền nhau ở đằng xa nàng hít thở mấy lần mới miệng cự đánh tan nỗi buồn để căm tức nhìn phó tranh mà như bất mãn hỏi sao không thương lượng trước với ta phó tranh cười mỉa cái lý do người công của nàng quá vớ vẩn từ dừng lòi xa người câm thì chắc chắn sẽ bị đưa về nhà môn thẩm vấn chứ sao trốn thắt dễ dàng được Cách kế vậy mà nàng cũng nghĩ ra mà như nhíu mày nàng cãi ta cũng có thể giả làm nha hoàn của ngươi nha hoàng phó tranh lại cười mỉa hắn nặng nề nhìn nàng bộ gian của nàng giống nha hoàng điểm nào hắn nói tiếp nơi đây tạp nham chúng ta không nên ở lâu đừng tranh cãi việc này nữa Hắn dừng lại rồi bảo Ai như chúng ta phải cấp tóc lên đường